Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả vong ngữ, ngường Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 1136 Cự Cầm Hàng lộc nghe được tiếng thú rống, cả kinh, dường đôi mắt, trên mặt hiện ra vẹp kinh ngạc. Phải biết rằng, Lấy thần thức cường đại của hắn bây giờ, cho dù không phóng xuất toàn lực, cũng có thể đem hô hấp bên trong phương viên mấy trăm trường kiểm soát. Hưởng Chị trước khi hắn hạ xuống đạo này, đã cố ý đem trăm dặm phù cận đạo này quét qua một lần, cũng không phát hiện yêu thú gì ở gần đó. Nếu hiện tại xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, hạng lập tự nhiên sẽ không làm như không biết. Lúc này thần niệm điên cuồng phóng ra, hướng về đáy phía dưới tiểu đạo tìm kiếm. Tiền thu rống kia, đúng là từ trong hướng đó truyền đến. Chỉ sau gần một lát công phu, hạng lập thần sắc biến đổi, đột nhiên hóa thành một đào thanh hồng, mạnh liệt, hướng phía trời cao, bắn nhanh đi. Đào mắt, đã bay lên cao mấy trăm trường, mấy xoay người ngừng lại, rồi mặt mày ngưng trọng, hướng phía dưới, nhìn lại. Cờ hồ cùng lúc đó, có một luồng gió biển, hòa lợn mùi tanh hôi thổi đến. Mặt biển phụ cần, bỗng nhiên hiện lên bồ số xoáy nước lớn nhỏ. Một loạt sóng lớn cao hơn 10 trường, thay nhau nổi lên. Sau đó, đánh lẫn vào nhau, làm phát ra những tiếng nổ ầm ầm, Nước biển văng tung tuế trên không trung, trên mặt biển. Trong thoáng chốc, cả khu vực như bàn thiên địa liền, thật khiến lòng người kinh hại. Hàng lập, thần thức quét qua khắp nơi. Lúc này mới phát hiện, trăm dặm chung quanh tình huống đều như vậy. Toàn bộ bị vây trong sóng gió dữ dội. Mới vừa rồi, thần điểm hắn hướng đáy biển dò xét hơn ngàn trường. Kết quả bị vật gì mạnh mẽ hút lại. Mặc dù hắn phản ứng rất nhanh, vội vàng thu trở về, nhưng một ít thần niệm vẫn bị mạnh mẽ hút đi, nếm phải một trái đắng. Hắn lúc này mới kinh hại, vội vàng bay lên không trung, trình trọng chờ gì vật dưới đáy biển xuất hiện. Chẳng lẽ phía dưới có yêu thú lợi hại sao? Nhưng cho dù thọc cấp yêu thú xuất hiện, tù hồ cũng không có động tĩnh đáng sợ như vậy, hay là hóa thần kỳ yêu thú trong đồn đài. Bất quá thoạt nhìn cũng không giống lắm Nếu hắn nhớ không nhầm Một khi yêu thú đã siêu thoát Khỏi thập cấp cảnh giới Đồng dạng cũng bị động độ thiên địa nguyên khí Trong nhân giới hạn chế Sao lại dám tùy ý Gây ra sóng gió như vậy Làm vậy chính là tương đương với tự tổn hại tinh nguyên Hạng lập trong lòng suy tính Một khi yêu thú vượt qua thập cấp Có thể phần chia cảnh giới Như tu sĩ nhân loại đồng dạng Đương nhiên nếu như phần chia cấp bậc Theo kiểu thập nhất cấp thậm nhiệm cấp như vậy cũng được. chỉ là nhân loại tu sĩ sẽ không dùng cách sần hồ như vậy. bất quá thành thế phía dưới kia không khỏi quá lớn một chút. ngay cả hàng lập đã trải qua vô số trận chiến đấu của hậu kỳ tu sĩ, trong lòng cũng trở nên thấp thỏm không yên. nhưng vật ngoài khơi lại cố ý không chịu hiện lên. chỉ là sóng gió càng ngày càng lớn, thậm chí sóng lớn đã nhấc lên cao hơn trăm trường. hàng lập thần sắc hệ động. Trọng lòng rốt cuộc có quyết định, mặc kệ phía dưới là vật gì làm loạn, hắn không nên mạo hiểm, tốt nhất nên vội vàng rời đi. Trọng lòng đã có quyết định, hắn quay người, đã muốn hóa thành đồn quan, bay ra khỏi khu vực này. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng kêu bén nhọn cực kỳ chói tay, truyền đến trong tay hắn. Hạng lập không kịp phòng bị, chỉ cảm thấy đầu ong ong, trời đất quay cuồng, rồi trực tiếp rơi từ trên không trung xuống. Hoàng tráo hội thân màu xanh, dĩ nhiên lại không thể ngăn được tiếng kêu này chút nào. Nhưng khi hàn lập rơi xuống cách mặt đất hơn 10 trường, trên người vang lên tiếng ầm ẩm, từ sắc hỏa diệm bắn ra, cao đến vài thước, đồng thời tận đảo kim hồ được phùng ra từ trong hỏa diệm, bay loạn ra, đèm hắn hoàn toàn che chở ở bên trong. Mề muội trong đầu, hàn lập nháy mắt biến mất, thân hình ngừng rơi xuống, một lần nữa trôi nổi trên không trung bất quá sắc mặt hắn tự nhiên vô cùng khó coi. Hắn đương nhiên nhìn lên không trung, nơi phát ra tiếng kêu bén nhọn kia. Vốn là bầu trời màu xám, không biết từ khi nào bị che phụ bởi một phiên hắc ảnh lớn. Phiên hát ảnh này liếc mắt nhìn qua vô biên vô tận, nhưng ngược lại mờ hồ dị thường, lại làm cho người ta có cảm giác như bóng trăng trong nước, phi thường, quỷ dị. Tiếng kêu đúng là từ chỗ sâu trong hắc ảnh truyền đến. Hàng lập nhìn chăm chú sơn mù xuất hiện trên đỉnh đầu, sắc mặt âm trầm. Hắn cảnh giác như vậy mà vẫn không phát hiện không trung xuất hiện dị tượng này, vì vậy rất chi là cổ quái. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, đồng dạng dài dạt đem thần niệm hướng phía trên quét đến. Nhưng thần niệm chưa kịp tiếp xúc hát ảnh đã bị một luồng phản lực đẩy ra, càng bạn không thể nhìn thấy phía trong một tí mảy may nào. Điều này làm cho trong lòng hắn càng thêm lạnh. Hít sâu một ngụm khí lạnh, thân hình hạng lập, nhoáng lên, nhất thời hóa thành một đạo Thanh Hồng trái mắt, hướng chân trời xa xa, bắn nhanh đi. Mặc dù không biết ở đây, rốt cuộc xuất hiện chuyện gì, nhưng một hơi chuồng đi là tốt nhất. Mà lấy thần thông hắn bây giờ, Thanh Hồng chỉ chấp động vài cái, đã bay ra ngoài hơn mười dặm. Nhưng vào lúc này, tiếng kêu bé nhọn đột nhiên dừng lại, tiếp đó trên không trung tiểu đạo, xuất hiện một trận vàng vẹo không gian kịch liệt. Tư lạp một tiếng, trong khu vực hắc đen, một phiến bạch quan lớn chớp động, một vết nước không gian trái mắt từ hư không hiện ra. Tiếp theo một vật to lớn từ trong bạch quan chậm rãi lộ ra, hướng về phía mặt biển từ từ áp tới. Hạng lập phía xa xa, vừa lúc quay đầu nhìn, đầu tiên là cả kinh, lập tức ngưng thần nhìn lại, rồi sau đó sắc mặt trở nên đại biến. Cử vật không biết tên nọ rõ ràng có móng vuốt của yêu cầm. Có màu xanh ngọc bích, phần lộ ra lớn mấy trăm trường, phản phất như một tòa nơi lớn, đang từ hư không hiện lên. Bớt quá trạo lộ ra từ trong bạch quan, đang cố sức cử động, động tác cực kỳ chậm chạp. Nhưng cho dù cử trạo vẫn chưa hoàn toàn lộ ra, thì linh lực khổng lồ cũng đã kích thích sóng biển phía dưới, càng trở nên cuồn bạo. Từng luồng từng luồng cơn lốc ở ngoài khơi, phóng lên cao. sóng lớn cao hơn trăm trường, chỗ nào cũng có trong hắc ảnh trên trời ẩn tàng một yêu cầm lớn đến khó tin hơn nữa bộ dáng cách một tầng không gian cũng có thể trực tiếp công kích xuyên giới mà chiếu theo tỷ lệ của cử trạo này mà nói thì yêu cầm kia thần hình cũng phải lớn mấy ngàn trường cự thú to như vậy tự hồi chỉ ở thời thượng cổ màng hoang mới nghe nói tới nhân giới bây giờ tuyệt đối không có cử thú đáng sợ bậc này hàng lập sau khi nuốt Khan một ngụm nước bọt cũng không dám chần chừ phòng lưỡi sấy sau lần mở ra, tiền sấm nổi lên, hóa thành một đạo cầu vồng biến mất khỏi chỗ cũ. Sau khi liên tiếp chấp đồng hơn 10 cái, đến khi trộm thấy bóng đèn kia chỉ còn là một tia màu xám nhỏ, trong lòng lúc này mới thoáng buông lỏng. Nhưng chưa chờ hắn quay đầu, tiền thu đóng như đáy điện đột nhiên vang dội, trong tiền đóng từ hồ tràn đầy ý giận dữ. hàng lập trong lòng trầm xuống, quay đầu lại một chút, chỉ thấy trong tiếng đồ vang ầm ầm. Tiểu đạo ban đầu hắn hạ xuống, dĩ nhiên đã chìm nhanh vào đáy biển. Một xoáy nước thật lớn đường kính hơn 10 dặm hiện lên ngoài khơi. Tiếp đó trung tâm xoáy nước bỗng nhiên toát ra sương mù đen thui. Những sương mù này mới đầu chỉ loạ một ít, nhưng lập tức kịch liệt tỏa ra, tan mạnh không hề dừng lại. Chỉ trong chốc lát trở nên vô cùng khổng lồ. Sương mù chẳng mấy chốc đã che kín cả xoáy nước. Trong sương mù mơ hồ có âm thanh quỷ khóc, làng hào truyền ra, còn có hắc sắc thẹn điện kỳ quái, trong sương mù không ngừng chớp động. càng quỷ dị hơn là các loài tuôn cá phụ cận xoay nước, phản phất như bị cái gì sai khiến. tất cả giống nhau đều như thiêu thân lao vào lửa, liên tiếp bơi vào trong sương mù, trầm nhai mắt bị cạn nước sạch sẽ quỷ vụ, hàng lập nhìn rõ ràng hắc vụ khí trong xoay nước thất thành kêu lên, di vật từ đáy biển hiện lên. Dĩ nhiên là quỷ vụ lần trước đã cắn nút hắn Cho dù hắn hiện giờ đã là nguyên anh hậu kỳ Trong lòng cũng phát lành Năm đó tại âm minh chi địa Tư vị pháp lực Thần thông hoàn toàn mất sạch Đối với hắn vẫn còn mới mẹ Cũng may quỷ vụ lần này cũng không giống như lần trước sương mù đen thui chỉ quay cuồng mạnh liệt trong xoáy nước Cũng không có sự thể khuếch tán ra bốn phía Điều này cũng khiến cho tâm tư bỏ đi của hạng lập biến mất Tạm thời bình tĩnh lại. Lấy thần thông của hắn hiện nay, cho dù quỷ vụ này lan tràn lần nữa, nhưng cách xa như vậy cũng tuyệt đối không thể đuổi kịp hắn. Bây giờ hắn chăm chú nhìn xoáy nước khổng lồ kia. Tiền thu rõng đích thật là từ trong quỷ vụ truyền đến không thể nghi ngờ. Hạng Lập không khỏi vẻ mặt kinh nghi. Lúc này cựu trào màu xanh đã hoàn toàn hiện ra từ trong bạch quan. Giống với suy nghĩ của Hạng Lập, thật sự là một cái trảo của yêu cầm. Trên trạo này, linh quang màu xanh không ngừng chấp động, thể tích so với lúc trước, thậm chí còn lớn hơn gấp đôi. Khiến cho hàng lập càng nhìn, càng thấy khiếp sợ. Đột nhiên, tiếng kêu bén nhọn kia lại từ trong khắc ảnh truyền đến. Tiếp đó cự trạo màu xanh rung lên, 5 cột sáng to thô từ ngón tay bắn nhanh xuống. Màu sắc bích lục kỳ quái, giống như năm cột chống trời, rồi hạ xuống bên trong quỷ vụ. Lập tức, cự trạo rung lên. Năm cuộc sáng bích lục khuấy động trong sương mù, phản phất như muốn phiền gian đào hại. tiếng thú rống dừng một lát, rồi lập tức càng trở nên giận dữ hơn. Sương mù quay cùng một hồi, rồi ngưng tụ. Đột nhiên huyện hóa ra một cái miệng rồng đen thui, miệng đầy răng nanh, nằm trong xoáy nước. Năm cột sáng màu xanh đều nằm phía trong cái miệng lớn này. Hàng lập nhìn vào mà trợn mắt há mồm. Cùng lúc ấy, hắc sắc đại khẩu kia khép lại. Quỷ dị đem 5 cột sáng kia, một ngụm cắn làm đôi, rồi lập tức lại mở to ra. Tiếng sấm nổ từ bên trong miệng phát ra, một đào thiệm điện đèn nhánh như mực, chợt phun ra. Sau một loạt âm thanh vàng lên, rồi lại đem 5 cột sáng hồi tù lại. Tiếp đó, đào thiệm điện to lớn kia, hóa thành một con cự dao dài trong trường. Phù phù, mấy tiếng, rồi biến mất không thể bóng dáng. Nhưng sau đó, một khắc... Điện dao khổng lồ lại xuất hiện phía dưới hắc ảnh, chui đầu vào trong hư không. Sau một loạt tiếng sấm kinh thiên động địa, vết nước màu trắng kia lại bị điện dao này mạnh mẽ xe rách, rồi lóe lên chui vào trong đó. Hát sắc quan điện trong vết nước chợt hiện lên loạn xà. Tiếng sấm ẩm ầm vang lớn. Từ trong đó, một tiếng kêu thê lương truyền ra. Một cây vụ lên trường lớn màu xanh từ trong bạch quang rời ra. Cựu trọ nguyên bạn từ giữa vết nước. Thọ ra, cũng bỗng nhiên thu lại. Trong tiếng kêu lớn ấy, hai bên vết nước trên không trung trong bạch quang tự động hợp lại với nhau. Bóng đèn che đầy cả bầu trời kia, bỗng nhiên lóe lên rồi biến mất tâm. Bầu trời màu xám cho, một lần nữa lộ ra. cơ hồ cùng lúc đó, xoáy nước thật lớn phía dưới, bắt đầu cuốn nhanh lại, đem hắc vụ kia nén lại. Một cổ hấp lực thật lớn, đem nó cuốn vào sâu dưới đáy biển. Đồng thời xoáy nước kia nhanh chóng coi rút lại, trầm chớp mắt, biến mất không thấy tầm hơi. Không bao lâu sau, trên mặt biển gió êm sóng lặng, trừ hàng lập và tiểu đạo đã biến mất kia, thì không có chút dấu hiệu nào. Phản phất, cuộc chiến kinh người vừa rồi chỉ là ảo giác. Chương 1137 Thanh Vũ Hàng lập lờ lững ở phía xa xa, cũng không có ý lập tức qua trở lại chỗ cũ. Sau khi giao dự, liền nhắm hai mắt, thần niệm cường đại trong nháy mắt được phóng ra, đèn phường viên trăm dặm đều bao phủ bên trong. Khổng trùng không có bất cứ thứ khác nào, con cử cầm khủng bố kia, đích xác đã biến mất. Kết quả sau một lúc lâu, hàng lập bỗng nhiên mở hai mắt, trên mặt hiện lên một chút kinh nghi. Tự đánh giá một lát, hắn đột nhiên vỗ tay vào túi trữ vật bên hông, ngần quan chấp động, một bóng người xa nhạc hiện ra, chính là nhân hình khôi lội. Đi. Hàng lập, tay á bào hướng về phía xa, phất một cái, miệng lạnh lùng nói. Nhân hình khôi lội khẽ động, lập tức hóa thành một đạo ngân hồng, hướng về mặt biển phía xa, đồn đi. Tốc độ cực kỳ nhanh. Sau khi chấp động vài cái, đã đi được vài dặm. Sau một chút công phu, đạo ngân hồng đã đến địa phương quỷ vụ xuất hiện ban đầu. Không chút do dự, bắn thẳng xuống. Nhất thời sau khi đồn quang lấy lên, liền nhập vào mặt nước. Nhằm chỗ sâu nhất trong lòng biển mà tìm kiếm Lúc này, hàng lộc khoanh chân ngồi giữa không trung Đem thần niệm của mình và nhân hình khôi lội Nối liền với nhau, giống như một loại phần thân Đáy biển kia so với các nơi khác sâu hơn nhiều Nhân hình khôi lội một hơi xuống 5 sáu nghìn trường Mới tới được đáy Nhưng đề này trống rộng Làm gì có dấu hiệu gì cho thấy Có yêu thú thường xuyên qua lại Bất quả gần đó không khỏi quá xa xẻ Chẳng những không có các loại sang hô hay hải tạo mà còn bằng phẳng dị thường, ngay cả chút địa hình cao thấp cũng không có. Nhân hình khôi lỗi sau khi đi vòng quanh khu vực đó một vòng, đột nhiên đồn quang đội lên, hướng về một hướng bay đi. Sau đó không lâu, tại một nơi cách đó vài dặm, xuất hiện một đoàn quang đoàn màu xanh đang hướng về phía trước phiêu động, quang đoàn di chuyển lúc lên lúc xuống, bồi dáng thập phần linh tính. Nhân hình khôi lỗi ngây người, hai mắt bột phát ra quang mang kỳ lạ màu tím. Độn quang nhanh thêm vài lần, sau khi chấp động vài cái, đã đổi kịp quang đoàn, cách nó chỉ còn 10 trường. Lúc này đã có thể nhìn rõ, trong quang đoàn có một linh vụ, chiều dài hơn một trường lúc sáng lúc tối, chấp động lên quang nhàn nhạt, phản phất như vật còn sống. Nhân hình khôi lỗi quanh thân, ngần quang lại lóe lên, rồi xuất hiện bên cạnh linh vụ, không chút do dự vườn tay ra. Muốn bắt lấy vật kia. Nhưng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. ngợt mạng trên đầu ngón tay khôi lội. Vừa tiếp xúc thành quang. thành vụ đột nhiên quạt mạng đại phóng. Rồi biến mất tại chỗ. Phản phức như đồn xuất vào hư không. Khiến cho khôi lội chỉ bắt được vào khoảng không. nhận hình khôi lội thân hình đỡ ra một lát. Bồ dạng từ hồi dợt mình. Nhưng một khắc sau. Tại một địa phương hơn 10 trường gần đó. Thành quang chợt lóe lên vực kia lại thản nhiên hiện ra. Phản phất như thứ lúc này thuẫn duy, không phải là nó. Lần này khô lội lạnh lùng nhìn chăm chú thanh vụ, mà không mạo mùi hành động, mà linh vật lại tiếp tục phiêu phù, di chuyển. Bất quá khô lội chỉ ngắm nhìn trong chốc lát, đợi đến khi thanh đoàn bay ra hơn trăm trường, thì nó lại hành động. Ngân quang đại phóng, khô lội liền hóa thành một đạo ngân hồng xuất hiện tiếp ở gần linh vụ. Lần này nó không dùng bàn tay trực tiếp bắt lấy mà một tay hướng phía trên vung lên, một quan thủ màu bạc hiện ra, nhanh chóng hướng phía dưới chộp tới. một màng như cũ lại xuất hiện. sau khi thành quàng dùng lên, lên vụ lại một lần nữa thuận gì biến mất. nhưng lần này khi nó hiện lên nơi phụ gần, thì đồng thời trên đỉnh đầu tiếng sấm nổi lên. một thiểm điện màu vàng đón đầu, dùng thế sát đánh không kịp bừng tay đánh súng lên vật. lên quang trên Linh vụ hiện lên, liên tiếp thuận gì mấy lần. Nhưng mỗi một lần sau khi biến mất, đều sẽ lại phải đối đầu với kim điện phía trên, sau đó bị kim quang không chút khách khí, đánh ngược lại, hoàn toàn khắc chế thần thông thuấn gì. Lúc này bên cạnh kim sắt điện vọng, một bóng người quỷ dị thoáng hiện ra, chính là Hàng Lập cũng đã chạy tới đáy biển. Hai mắt Hàng Lập nhìn chăm chú thanh vụ trong kim vọng, trong miệng phát ra âm thanh sách sách ngạc nhiên, vật ấy thật sự không giống lông chim bình thường. Chẳng nhận xanh biết gì thường, có thành quang hiện lên, mà các hoa vàng hiện ra bên ngoài, đúng là từ đông đảo các ký hiệu thần bí khác nhau hình thành, như ẩn như hiện. Bất quá, ở chỗ mũi nhọn của linh vụ này, có thể thấy vết cắt cháy, tại một góc còn có vài vết máu, kìm mang nhẹ nhẹ chớp động. Thấy bộ dáng của thanh vụ, hàng lập tự nhiên biết, đó là vật quý hiếm, hắn sắc mặt vui vẻ, vỗ tay bền hông. Nhất thời mấy đạo phù lục xuất hiện trong lòng bàn tay Giờ tay lên Một phù hướng phía trong lười vọng Bắn nhanh đi Nhưng thành quang lại lóe Linh vụ như hư ảnh Khiến lá phù xuyên thùng qua nó Hàng lộng ngẩn ra Nhưng không nhận Mà ngược lại có chút vui mừng vật kia lên tính thập phần Càng lội ra vẻ vật báu Lúc này hắn hai tay kết quyết Miệng lầm bầm niệm chú Điện vọng theo tiếng chú ngữ Kịch liệt thu nhỏ lại Cuối cùng biến thành đường kính hơn trường, đem thanh vụ buộc chặt trong vọng, không thể nào cửa quầy. Sau đó hăng hé miệng, phun một ngụm máu lên trên phụ lục trong tay, đồng thời đánh pháp quyết liên tiếp, tất cả đều nhập vào trong lá phụ rồi biến mất. Một lần nữa đem những lá phụ này bắn ra, thanh vụ trong kim vọng, mặc dù không ngừng rung động, nhưng lần này những phụ lục này đều dán chặt lên linh vũ. Thành quang ảm đạm, linh vụ lại trở nên giống như những lông vụ bình thường khác. Hàng lập lúc này mới yên tâm, đem ít tà thần lôi thu lại, quờ một cái, đem thanh vụ đang trôi đổi bất động kia, hút vào trong tay. Sau khi nhìn kỹ, hắn đột nhiên nhớ mày, một ngón tay nhẹ nhàng hướng về linh vụ điểm một cái. Một màn khó tin xuất hiện, thanh vụ tại linh quang yêu ớt chấp động, nhanh chóng trở nên thu nhỏ lại một lát sau liền hóa thành chỉ lớn có một thước mà phù truyền dáng bên ngoài nó đồng thời cùng theo đó biến nhỏ lại quả thật rất thần kỳ hạng lập thần sắc nhất động một ngón tay cầm lấy gốc của linh vụ nhẹ nhàng rung động nhất thời mặt ngoài chiếc lồng thành quàng đầm hiền lên một cổ phong linh lực phi thường cường đại phát tán ra linh lực này tinh khiết đến nỗi khiến hạng lập khó nén được ý mừng hiện tại cũng không phải là lúc suy nghĩ Sử dụng vật ấy như thế nào Hàng lập sau khi dùng một cái hộp ngọc Cất linh vật vào Rồi thu vào trong túi trữ vật Lại cùng nhân hình khôi lỗi Lục xót khắp nơi đây Nhưng lần này không có chút thu hoạch nào Bất quá hắn cũng cảm thấy rất mỹ mãn Cũng không tiếp tục ở lại hại vực này Thu lại nhân hình khôi lội Khóa thành một đạo đồn quang Bay khỏi nơi đây Trên đường tiếp tục bay đến bít lên đảo Hàng lập bắt đầu từ cẩn thận đánh giá Chuyện cử cầm và quỷ vụ Hiện nhiên, đại chiến mà hắn thấy, không phải là thứ mà nhân giới tu sĩ có thể nhúng tay vào. cự cầm nọ, đích pháp là yêu vận lợi hại ở linh giới, hay giới diện nào đó, mà quỷ vụ mạnh mẽ như vậy là như vật sống. Hơn nửa bộ dáng thoạt nhìn so với cự cầm kia, còn lợi hại hơn một bậc. Điều này làm cho hạng lập lúc ấy rất kinh hại. Tại nhân giới, khó có thể có sinh linh thần thông khủng khiếp như vậy. Hiện nhiên, cũng chỉ có thể là vài loại ma vật trong truyền thuyết. Năm xưa, khi hắn bị nhốt trong âm minh chi địa, thẩm hoài nghi âm minh chi địa trong quỷ vụ và ma vật là miền có liên quan. Dù sao cũng chỉ có loại bán linh bán ma nào đó, mới có thần thông dễ dàng sẽ rách không gian rành rỡ như vậy. Còn cử gầm kia cũng bất khả tư nghị, xem ra cũng có được thần thông nghịch thiên, nếu không cũng không có lực lượng cách giới mạnh mẽ công kích quỷ vụ. Lấy lịch duyệt hiện tại của hàng lộc. Hơn nửa trước kia cũng xem nhiều điện tịch thường cổ, cũng đã đem chân tướng của sự tình đoán ra khoảng 7-8 phần. Bất quá vô luận, hàng đoán trúng hay không, loại tồn tại đáng sợ bậc này giống như là miên, tự nhiên không phải người như hắn có thể dinh dán đến, cũng chỉ có thể coi như một trải nghiệm ly kỳ mà thôi. Và một ngày, hai tháng sau, hạng đập đang ở ngoài khơi, phi đồn, đột nhiên thần sắc khẽ động, sau khi khẽ đổi phương hướng một chút, liền hướng về một chỗ nào đó bắn nhanh đi. Kết quả hắn bay được gần vài dặm, phía trước truyền đến một trận âm thanh bạo liệt. Chỉ thấy cách đó không xa, lên quang chấp động không thôi. Đang có ba tên tu sĩ liều mạng ngăn cản một cao gia yêu thú đuổi giết. Ba người này chỉ có một người là kết đan sơ kỳ, còn hai người kia là trúc cơ hậu kỳ. Ngược lại yêu thú kia lại là lục cấp yêu thú. Cho dù ba người liên thủ. Cũng chỉ có thể biện cưỡng tự bảo vệ mình mà thôi. Thành sắc đồn quan của hàng lập ngừng lại, ánh mắt cẩn thận đánh giá trận chiến. Trong ba người thì tên kết đang tu sĩ là một tên trung niên nhân, đầu mang nón che khuất hơn nữ khuôn mặt. Phản phất mặt ngầm đen, khu sự một cái phi kiếm màu vàng, nhìn qua có chút thần nhiều, cơ hồ nghênh đón hơn phân nữ công kích của yêu thú. Hai tên trúc cơ hậu kỳ là một lão già tóc bạc trắng xóa. Và một đời từ trẻ tuổi tầm 17-18 Phần biệt khu động một cái khi xoa màu xanh Và một kiện họa luân đỏ đậm cùng có chút uy lực Còn lục cấp yêu thú đối diện Toàn thân lượng lờ bạch sắc sương mù Trong miệng truyền đến âm thanh ô ô Như tiếng trẻ con khóc Rồi từ trong sương mù bay vụt ra Một đoàn lùi quang màu lam Rõ ràng là cùng loại với cao gia yêu thú đầu tiên Mà hắn ban đầu nhìn thấy Ở loạn tinh hải này Anh lý thú Chỉ là con này so với con lúc trước nhìn thấy, lớn hơn một vòng, hơn nửa trên bốn cánh tay trắng noạn, đàn năm bốn kiện bạo vật, cũng có chút bất phàm. Phần biệt là một đao, một kiếm, một trống, một kỳ. Trong bốn kiện bạo vật này, đào kiếm kỳ tam bạo không tồi, nhưng chỉ là pháp khí định cấp hiếm thấy, còn chiếc trống nhỏ màu vàng kia mới là cổ bảo hàng thật giá thật. Trong lúc huy động. Một vòng tròn gần sóng màu bạc phùng ra khắp nơi, bộ dáng từ hồ y lực không nhỏ. Hàng lập đến, hiện nhiên khiến song phương đồng thời chú ý. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt loại người của hàng lập, tên hãng tự mang nón kia không kịp suy nghĩ nhiều, nhất thời vui mừng hô. Tại hạ, lùi không đạo thần kinh, đạo hữu nếu chịu ra tay, thần bộ sau này nhất định hậu tạ. Bởi vì bị yêu thú bức quá gấp, hãng tự này cũng không có nhàn rỗi. Dùng thần niệm đạo qua xem xét tu vi hạng lập, liền đem hạng lập tượng thành một tên kết đan kỳ tu sĩ đi ngang qua đây. Dù sao cường độ đồ độn quan lúc trước của hạng lập, đích xác cùng với kết đan tu sĩ bình thường, không trên lệch lắm, cũng không lộ ra quan màng quá cho mắt. Mà anh lý thú nọ đã tiến lên đến lục cấp, cũng mở ra một ít linh trí. Nó ở trong sương mù, sau khi dùng thần niệm đạo qua tu vi hạng lập. Trên khuôn mặt trẻ con nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ vàng phần. Đang lúc hàn lập miệng cười, những tu sĩ kia còn chưa phản ứng, thì trong miệng con thú này phát ra một tiếng gáy quái lạ. Đột nhiên trong sương mù, có trăm khỏa lôi cầu màu lam, đồng thời bắn về phía ba tên tu sĩ đối diện. Còn chính mình thì lại từ sương mù bắn nhanh một cái, hướng mặt biển phía dưới, lao đi. Chương 1138 Lôi không đạo Ba tên tu sĩ bị lôi cầu công kích, khiến một hồi luống cuốn tay chân. Càng bạn vô phương ngăn cản anh lý thú đang bỏ chạy. Nhưng hàng lập một bên thấy vậy, sắc mặt trầm xuống. Tay áo bào hướng về phía trốn chạy của yêu thú kia, phất một cái. Một cái phi kiếm dài hơn thước, từ trong ống tay áo bắt ra, dùng lên, hóa thành một đạo kim quang hơn mười trường quét tới. Kiếm quang này tốc độ cực nhanh, anh lý thú kia chỉ cảm thấy trước mặt kim quang chợt lóe liền lập tức cả thân hình đau nhức, cái gì cũng không biết mà kim quang chỉ xoay quanh yêu thú vài vòng đã đem tạng lân huyết vụ từ giữa không trung chém xuống. yêu thú này nhanh chóng bị chém làm bảy tám phần, ngay cả nguyên thần cũng không kịp chạy, đồng dạng cũng bị chôn vùi trong kiếm quang. Tạng thi trực tiếp rơi xuống. Lúc này, Hàn Lập lại đưa một tay hướng về hư không phía xa xa quơ một cái, một phần tạng thi của yêu thú Đột nhiên quỷ dị nổi tung, một viên châu màu xám từ trong huyết nhục bắn nhành ra, hóa thành một đạo lầm quang bay đi. Nằm ngón tay hợp lại, yêu đàn anh ly thú dễ dàng bị hàng lập hút vào trong tay. Hắn không chút để ý, liếc mắt nhìn yêu đàn này, trên mặt không có chút khác thường nào. Yêu đàn cấp bật như vậy, hắn tự nhiên không để vào trong mắt, mà cùng lúc yêu quái này tự trợn. Trên trăm khoả lôi cầu đang điên cuồng tấn công ba tên tu sĩ kia, cũng chợt lóe lên rồi tán loạn. Ba người này nhất thời thở dài một hơi, nhìn về hàng lập, trong ánh mắt đầy vẻ kinh sợ. Mới vừa rồi, bọn họ mặc dù không dám phân thần, nhưng một màn hàng lập nhất tay, liền tiêu diệt lục cấp yêu thú, lại nhìn rất rõ ràng. rung động của bọn họ, tự nhiên có thể tưởng tượng được. Nguyên nhân là vì hàng lập một mình đi ngang qua nơi này. Nên bọn hắn mới nghĩ nhiều lắm, chỉ là một tên kết đàn tu sĩ, ai ngờ lại là một nguyên anh. Bất quá, ở địa phương thâm sâu như hạ ngoại này, cào dài tu sĩ giống như hàng lập, mặc dù rất thừa thất, nhưng mấy người này cũng không phải là không có cơ hội gặp qua. Cho nên dù rất giật mình, cũng không có luôn cuốn tay chân. Ba người chỉ vội vàng đem pháp bảo pháp khí thu lại, hướng bên này bay tới. Từ tới gần, hắn tự mang nón cầm đầu, đã không người thi lệ. Vạn bối thành dương, môn hạ thần kinh, bài kiến tiền bối, đà tạ tiền bối đã xuất thủ tương chờ Nếu không đám người vạn bối bị yêu này dây dưa đã thật lâu, thật đúng là không thể thoát thân, không biết danh tính của tiền bối là gì. Hãng tự này vừa nói, vừa len lén đánh giá hạng lộc, thần sắc trên mặt, mặc dù cùng kính, nhưng bộ dáng có chút không kiêu ngạo, không xịn nịnh. thành dương môn, ngươi là môn đồ của tam dương thượng dân. hàng lộc nghe vậy cũng ngẩn ra. Trên mặt hiện ra một tiên ngạc nhiên. Tạm dương thượng nhân đúng là gia sư, tiện bối biết gia sư. hắn tự mang nón thần niệm đào qua trên người Hàng Lập, nhưng trừ việc biết đối phương tu vi sâu không lường được, hạng là Nguyên Anh cao kỳ cao nhân, thì không cách nào phán đoán chuẩn xác cảnh giới của Hàng Lập. Trong lòng tự nhiên cho rằng Hàng Lập là một vị Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Dù sao Nguyên Anh trung kỳ hậu kỳ ở loạn tên Hải, trên cơ bản là không ai biết đến. À, Hàng Mộ chỉ là từ lâu, đã nghe đài danh, nhưng chưa từng gặp qua lệnh sư. Hàng Lộc cười hát hát, vừa nghe thấy tên thành Dương Môn và Tam Dương Thượng Nhân. Hắn tự nhiên nhớ ra chuyện năm đó, nguyện giao kích sát thành Dương Môn thiếu chủ, mới bị thành Dương Môn một mực đuổi giết. Bất quả, mặc dù Tam Dương Thượng Nhân tài loạn tinh Hải, danh khí không nhỏ, nhưng trong mắt Hàng Lộc, bất quả cũng chỉ là một tên trung kỳ mà thôi, hiện tại sẽ không đáng để trong mắt hắn. Mà trừ chuyện này ra, hắn cùng thanh dương môn cũng không có gì quá phận, là càng không cần đột nhiên trở mặt hạ sát thủ với ba người này, vì vậy tiếp đó liền trực tiếp mở miệng, hỏi việc mà mình muốn biết. Các người ba người đối với hại vực phù cần, hẳn là tương đối hiểu rõ, có biết vị trí cụ thể của bích linh đạo hay không. Hẳn lập mặc dù có hại đồ trong tay, nhưng muốn ở trong đại hại vô biên này, tìm chuẩn xác được tòa đạo nhỏ kia, thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Khó gặp được ba tên tu sĩ này, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Vừa nghe hỏi tới bích linh đạo, vị thanh dương môn tu sĩ này thần sắc hệ đồng, không khỏi nở nụ cười. Tiền bối, hẳn là muốn đến bích linh đạo, thu thập một ít cao nhà linh thạch sao? Nếu đúng là như vậy, tiền bối căn bản không cần đến bích linh đạo. Tại phường thị này, phụ cần đồng dạng cũng có thể thu được linh thạch. Đương nhiên, tiền bối nếu quen biết tu sĩ thủ quảng nghịch tình minh, hoặc là thiên tình cung, tự nhiên sẽ có thêm một chút tiền nghi. trong phương thị nơi này có nhiều cao gia lên thạch sao, ta cần ít nhất là vài khối. hàng lập từ chối cho ý kiến nói, tiền bối thật là biết nói đùa. cao gia lên thạch này theo lý thuyết tương đương với trên vạn khối lên thạch bậc thấp, nhưng giá bán trên thực tế cũng là cao gấp mấy lần. tiền bối chỉ cần thu mua một lần không vượt quá 3 40 khối, những phương thị này sẽ có khả năng xuất ra. Thần kinh cười bồi trả lời, nếu nói như vậy, trước hết dẫn ta đến phường thị nhìn một chút đi, nếu không hài lòng thì ta sẽ lại đi bích lên đảo một chuyến, miếng yêu đàn này còn như thù lao dẫn đường cho các ngươi. Hàng lập dứt khoát dường tay lên, miếng yêu đàn anh ly thú kia liền rời tay bắn ra, bay về phía đối diện. Thần kinh lập tức tiếp lấy yêu đàn, trong lòng nhất thời mừng rỡ. Tiện bối yên tâm, vạn bối tài hải vật phụ cận đã qua lại mười mấy năm. Đối với những phần này rất rõ ràng, chuyện này cứ giao cho Vạn Bối, tuyệt đối sẽ không làm tiền bối thất vọng. Mặc dù vị thanh dương môn tu sĩ này còn chút nghi hoặc thân phận của Hàn Lập, nhưng điều đàn của lục cấp yêu thú đối với một tên kết đan mà nói, đã biểu cho một số linh thành lớn, mà lại là thủ lao để làm việc nhỏ như dẫn đường, tự nhiên trong lòng tràn đầy hoan hỷ đáp ứng. Còn lão giả và thiếu nữ kia, tụ vị thu xa hắn. Tất nhiên, tất cả đều đều hắn làm chủ, chỉ là ánh mắt nhìn về Hàng Lập, càng thêm phi thường quý kỳ. Dù sao khác biệt giữa Trúc Cơ và Nguyên Anh tu sĩ, thật sự quá lớn. Lúc này, Hàng Lập đi theo ba người thần kinh, hóa thành mấy đạo đồn quang rời đi khỏi nơi đây. Theo lời thần kinh, thì nơi này cách bích lên đạo, chỉ có nửa tháng lộ trên mà thôi. Đạo nhỏ mà bọn họ ở, cũng nằm trên đường đi. Một mạch phi hành về hướng đông, cửa hồ không ngờ nghỉ. Ước chừng sau hơn 10 ngày phi hành, phía trước rốt cuộc xuất hiện một tòa đảo nhỏ không biết tên. Đảo này thoạt nhìn không nhỏ, phường viên chừng mấy ngàn dặm rộng. Trên đảo núi non trập trùng, có rất nhiều cao sơn đồi núi phụ một màu xanh. Đây là Lôi không đảo. Vạn bối trên đảo có một tòa nhà nhỏ làm nơi trú chân, cho nên đối với phường thị này phi thường quen thuộc. Phường thị nơi đây cũng là một trong những phường thị lớn nhất phụ cần bích lên đảo. Tiền tượng tuyệt đối sẽ không khiến cho tiền bối thất vọng. Thần Kinh phi đồn bên cạnh Hàng Lập, trên mặt nở đủ cười, giải thích. Linh mạch trên đạo này không thể, không chắc được, có nhiều tu sĩ ở nơi đây. Hàng Lập nhìn xa xa vài lần, ngược đầu nói. Lời không đạo chẳng những có linh mạch tốt nhất trong các đạo phụ cận. Trên đạo còn thừa thả nhiều loại linh dược hi hữu. Nghịch tình minh và tình cung đều để ý đến đạo này, nhưng vẫn còn sợ hãi lẫn nhau khiến thế lực khác liền thụ chiếm được. Thần Kinh có chút đắc ý nói, trong số những thế lực khác này, hẳn là có Thành dường Môn các ngươi. Hàng Lập đột nhiên cười nhẹ hỏi, "À, Thành Dương Môn chúng ta trên đạo này chỉ có mấy người thôi, nào dám nhúng tay vào chuyện đạo này chứ?" Thần Kinh cười khang hai tiếng, bộ dạng từ hồ có chút phiền não. Hàng Lập tự nhiên sẽ không thật sự để quan tâm chuyện tình của Thành dường Môn, lúc này sau khi mỉm cười cũng không có nói gì. Nhưng lúc này, thần kinh lại chủ động giới thiệu các thế lực lớn nhỏ trên đạo cùng với vài nguyên anh tu sĩ trên đạo Diệu hạt chân nhân, vị bích vần môn diệu hạt kia, hắn đã ở trên đạo này. ta nghe nói, hắn năm xưa, từng thụ thương không nhẹ. Sau khi từ trong miệng thần kinh, nghe được một cái tên quen thuộc, hạng lập liền sừng sốt, không khỏi hỏi ngược lại. Tiền bối cũng biết việc diệu hạt tiền bối. Vị chân nhân này, mặc dù năm xưa bị hủy diệt thân thể một lần... Nhưng là sau khi được bích vần môn cứu hộ, đưa lại thông qua đoạt xá, đem một thân thù vi luyện trở lại. Lần này đến lùi không đạo này, nghe nói cơ ý thay mặt bích vần môn, chiếm đoạt bổn đạo. Chỉ là cơ ý nghĩ này cũng không phải mỗi một mình bích vần môn, cho nên ngược lại thành ra cuộc diện vài cổ thế lực liên thủ chiếm cứ đạo này. Thần kinh trong lòng khẽ động, nhưng trên mặt thành thật nói. À, thì ra là như vậy ư. Hàng lập ung hòa hỏi. Khiến cho thần kinh nhìn không ra, hẳn đang suy nghĩ gì trong đầu. Trong chớp mắt, ba người đã đột nhập đến không trung của đảo nhỏ, sau đó nhằm hướng trung tâm mà bay đi. Kết quả sau một lúc phi hành, bài qua một vài tòa đồi núi cao, một tòa tiểu thành đã hiện ra rõ ràng ngay trước mắt. Thành này vừa nhìn, đã thấy ngay là mới xây không lâu, diện tích cũng không lớn, vào khoảng trên dưới 10 dặm. Trong thành thì tất cả kiến trúc đều là dùng đá tảng lớn xám trắng xây thành. Hiện lên về sạch sẽ ngăn nắp, mà bốn phí ở thành thì, cũng có cửa thành, nhưng là từ những cánh cửa này ra vào, đều là một ít đề dài tu sĩ luyện khí kỳ. Ngược lại, những tu sĩ có thể phi hành, đều trực tiếp từ trong thành bay ra, bay vào tám phía. bộ dáng thành này cũng khá thịnh vượng. Trên đảo này, có bao nhiêu tu sĩ? Tất cả đều trong thành này sao? Hạng Lập thấy tình hình này, hai mắt hiếp lại, bỗng nhiên hỏi một câu khó hiểu à cái này và bố thật sự cũng không biết cụ thể. bất quá nếu tính cả những tu sĩ luyện khí kỳ thì trên đạo này có chừng ba bốn vạn người, trong đó hơn phần nửa đều ở trong thành, còn một ít thì tụ tập ở những nơi khác trên đạo. cũng có một ít tự cho là pháp lực cao thâm, trực tiếp khai mở cho chính mình một đồng phụ. thần kinh ngẩn ra, nhưng sau khi tự đánh giá lập tức trả lời. hạng lập như có điều gì suy nghĩ gật đầu. Cũng không tiếp tục hỏi những chuyện khác. Ba người trong nháy mắt đã bay đến trên không trung của tiểu thành. Lúc này ở trên cao, có thể rõ ràng đem toàn bộ quan cảnh của tiểu thành này quan sát. Hạng lập quét mắt, nhìn khắp nơi, liền đối với tám cái thạch tháp như kinh thiên trụ nổi lên một chút hứng thú. Những thạch tháp này định hình tròn, mỗi cái cao khoảng năm sáu chục trường, mặt ngoài gập gần, trên mặt tháp có ẩn chứa đồng đạo ký hiệu pháp trận dị thường. Linh quan yêu ước chấp động đủ loại màu sắc, thật phần dễ coi. Hàng lập cũng không ngài mà chăm chú nhìn vào. Tám thạch tháp kia, có khả năng mở ra đại trận thu hộ bổn thành, là pháp trận đại sư nội gian của loạn tinh hải chúng ta làm ra. Một khi trở nên phát động, quy lực tuyệt đối không kém hơn những trận phái đại trận của các đại tông môn, mà trong tháp, 12 canh giờ mỗi ngày, đều có một tên trúc cơ kỳ tu sĩ trấn thủ. Bảo đảm có thể tùy thời mở ra pháp trận. Đạo trận này cũng đích xác, mấy lần cứu bộn thành khỏi bị hủy, lập công không nhỏ a Sao vậy? Bây giờ còn có yêu thú công kích đạo này hay sao? Hàng lập trong lòng rùng mình, chậm rãi hỏi. À, tiện bối cứ yên tâm, chuyện vừa rồi là việc của rất nhiều năm trước. Những năm gần đây, sau khi khoáng mạch bên bích lên đạo kia, bị loài người cùng yêu thú phân chia, những yêu thú này cũng lâu rồi, không còn quấy rầy bổn đạo chúng ta cũng nên đi xuống đi. phường thị ở bên kia, vạn bối vừa lúc biết một vài cửa hàng truyền môn mua bán cao giá linh thạch, có thể giới thiệu cho Tiền Bối. Thần Kinh cười hì hì trả lời, sau đó hướng phía Nam tiểu thành chỉ một ngón tay, rồi yên lặng chờ hàng Lập phân phó. Chương 1139: Thần niệm phù linh. hàng Lập nhìn theo hướng ngón tay Thần Kinh chỉ, thấy tại Phi Nam tiểu thành đích xác có một mảnh kiến trúc Cùng các phòng ốc khác không giống nhau, mỗi cái đều cao lớn phi thường, đa số đều là lầu 4-5 tầng, mà thấp thì cũng 2-3 tầng, mà ở cửa lớn những lầu các này đang có một ít tu sĩ ra ra vào vào, so với các địa phương khác trong tiểu thành thì náo nhiệt hơn rất nhiều. Hạng lập gật đầu, tiếp đó lại hướng ba người bên cạnh nói, không cần người tiếp tục giới thiệu, tiếp theo ta tự mình đi là được rồi, ba người các ngươi có thể rời đi thần kinh ngẩn ra nhưng không dám có gì gì nghị, không người đáp ứng việc ta đến đạo này hy vọng không có người khác biết các người hẳn là sẽ biết phải làm gì chứ hạng lập liếc mắt nhìn ba người đột nhiên thành âm lạnh lùng xin tiền bối cứ yên tâm và bối tuyệt đối sẽ không làm chuyện thần kinh nghe vậy thì kinh hại nhưng trên mặt phi thường cùng kinh đáp ứng <cười> hy vọng ngươi nghĩ sao nói vậy hạng lập cười hắc hắc một tiếng Cò tay trong áo bào, những ngón tay lại khẽ bắn ra, lập tức thân hình nhoán lên, cả người liền biến mất quỷ dị trong thanh quang. Thần kinh ba người, sắc mặt đại biến, vội vàng nhìn chung quanh một lượt, nhưng phụ cận làm gì còn bóng dáng của hàng lập. Thần sưu thúc, chúng ta... Im miệng, chúng ta trước tiên hãy trở về. Nữ tử trẻ tuổi kia nhìn không được, muốn nói cái gì, lại bị thần kinh sắc mặt âm trầm quát lập tức chiều hồ hai người rồi biến đổi phương hướng về ngoài thành phi đồn đi hai tên trúc cờ kỳ kia mặc dù trong lòng kinh nghi nhưng cũng chỉ có thể bay theo sau trong nháy mắt ba người đã bay ra ngoài hơn trăm dặm đường quang hạ xuống một tòa núi nhỏ không bắt mắt mà ở một chùa bí mật dưới chân núi nhỏ này có một tòa động phủ nhỏ thần kinh mang theo hai người kia tiến vào trong động phủ rồi đem tất cả cầm chế của động phủ mở ra Sau đó không nói một lời, người ở một gian trong đại sảnh nhắm mắt đả tọa. Nữ tử trẻ tuổi và bạch pháp lão giả hai mặt nhìn nhau, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái, nhưng không ai dám nói gì quấy rầy. Ước dần đã qua khoảng một bữa cơm công phung, thần kinh mới dừng đờ mắt, thở dài một cái, cuối cùng thần sắc cũng buông lỏng. Hiện tại có thể xác định, thần thức người nọ cũng không dám thị tới nơi đây, kể cả thần niệm hắn có thể dễ dàng xâm nhập nơi đây. Cũng không có khả năng Không kinh động chút nào Từ câm chế của đồng phụ Ngôn sự điệp Người vừa mới vừa rồi Muốn nói điều gì Hiện tại có thể nói Thần kinh chậm rãi hướng Dịu lên nửa từ hỏi Không có gì Vì hàng tiện bối này Là lịch thực sự Có chút khả nghi Thân là Nguyên Anh Nhưng chúng ta từ trước tới nay Chưa từng nghe nói qua Có một người như vậy Tự hồ có chút không bình thường Có nên hướng mộn phái Hồi báo chuyện này hay không Sau khi điều tra người này Nói không chừng, sư tổ sẽ biết xuất thân của người này. Nữ tử trẻ tuổi kia có chút chần chừ nói, một bên bệnh pháp lão già cũng gật đầu, tự hồ cũng có ý nghĩ như vậy. <cười> biết là lệnh người này rồi sao chứ? Sư tổ các người đang trong lúc bế quan, tính toán thử nghiệm đột phá hậu kỳ cảnh giới, kể cả biết chuyện người này thì cũng chẳng quan tâm. Nếu là tổ sư không thể xuất thụ, chúng ta hạ tất làm điều thừa trêu chọc người này, nghe khẩu khí của hắn. Đối với sự tình loạn tinh hải cũng biết đại khái, chẳng là vị khổ tu sĩ nào mới kết thúc tiềm tu xuất quan. Loại chuyện này tại loạn tinh hải chúng ta cũng không phải là chưa từng có, mà đối phương còn cảnh cáo chúng ta không được tiết lộ hành tung của hắn. Vạn nhất để lộ phong thanh, ngươi thật sự cho là dựa vào danh tiếng định định của Thanh Dương môn, một tên nguyên anh tu sĩ sẽ không dám động đến một nhóm người như chúng ta ư? Chờ là hắn diệt xác chúng ta xong Nếu không có sư tội chủ trì ra mặt, muộn phái hơn phần nữa, cũng chỉ có thể giả vờ không biết, người cho rằng ta sẽ xuất lực làm chuyện ngu ngốc như vậy sao? Thần kinh hừ một tiếng không chút khách khi nói. Được tuổi trẻ tuổi nghe xong những lời này, trong lòng phát lành, cũng chỉ có thể vân già xưng phải. Hơn nữa, việc này nếu là quấy rời nguyên anh tu sĩ khác, chúng ta chẳng nhận không có chỗ tốt, ngược lại còn có thể... Thần kinh nói tới mức cao hứng. Miệng lưỡi lưu loát tiếp tục răng dày, cũng không chú ý tới trên chiếc giày dưới chân. Một điểm kiềm quan yêu ước chấp động, rồi yên lặng rời khỏi giày trực tiếp tiến nhập vào lòng đất trong đại sảnh, biệt mất vô thành vô tức. Chỉ trong chốc lát, điểm kiềm quan ấy đã xâm nhập vào chỗ sâu trong lòng đất. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một tầng quần sáng màu xanh nhạt, chặn đường đi của quan điểm. Đây chính là cấm chế phòng hộ của đồng phụ này. Kiềm quan ngừng lại. Lập tức hoàng màn toàn thân chợt tắt, hiện ra một con bọ canh cứng, màu vàng lớn, chừng ngón tay. Đúng là một con phệ kim trùng của hàng lập. Con trùng này, sau khi hiện ra nguyên hình, lập tức hướng tới trên quần sáng, mở miệng cắn nút. Cầm chế này cũng không phải là cào dài cấm chế gì. Ngược lại rất đơn sơ, con trùng này chỉ xông vào trong quần sáng một lúc, rồi nhanh chóng xuyên thùng ra, xuất hiện ở ngoài quần sáng. Từ đầu đến cuối không có chút xúc động cầm chế trên quần sáng, cũng không có kinh động tới ba người thần kinh. Sau khi con trùng này lóe lên, liền biến mất, biến vào bên trong bong tối, dưới lòng đất. Sau một bữa cơm công phu, tại ngã tư đường phía nam tiểu thành, một tên lão giả vóc người cao gầy, đang chậm rãi hành tẩu Đột nhiên trong mắt, tình mang chợt lóe, tay áo bào rùng lên, một điểm kim quang từ dưới đất bắn nhành ra, lặng yên nhập vào trong tay áo của lão giả. Rồi biến mất không thể bóng dáng. Lão già sắc mặt không chút thay đổi, nhưng khóe miệng lại có chút khẽ nhất lên. Mà người đó đúng là hàng lập biến đổi khuôn mặt. Còn kim quang đương nhiên chính là phệ kim trùng mà hắn vừa thu hồi. Mà con trùng này trên người còn có một ti thần niệm của hắn ký phụ. Sau khi hắn đại thành Nguyên Anh Hậu Kỳ, thần thức mặc dù so với hóa thần kỳ vẫn còn thua kém nhiều, nhưng so với Hậu Kỳ tu sĩ bình thường lại cường đại hơn rất nhiều. Cho nên, dựa vào thần thức cường đại, hắn đã có khả năng đạt tới trình độ, đem một ít thần niệm tùy ý, ký phụ vào vật khác. Đương nhiên, ký phụ này không phải là bình cửu, chỉ có thể dựa vào thần thức cường đại, duy trì liên tục trong khoảng một thời gian ngắn mà thôi, và chỉ có thể ký phụ lên thông linh vật còn sống, cũng vô phương quấy nhiều hành động của vật sở phụ. Đương nhiên, cũng là do linh thú linh trùng đã được chủ nhân tế luyện tâm thần như phệ kim trùng. Hoàn toàn có thể dùng thần niệm trực tiếp chỉ huy hành động của bọn chúng. Hạng lập mới vừa rồi, khi chia tay ba người bọn thần kinh, mặc dù không có lập tức liền trở mặt diệt khẩu, nhưng vẫn đem một ít thần niệm bám trên thân về kim trùng, sai khiến nó lạng lẽ lẹn trên người bọn thần kinh, rồi theo chân bọn họ trở về đồng phụ. Lấy thần thông của Hạng lập, còn với sự lợi hại của về kim trùng, tự nhiên sẽ không bị một tên kết đang sơ kỳ phát hiện. Hàng Lập trong lòng quyết định chủ ý, ba người này, nếu là hoàn hảo thức thời, hẳn tự nhiên sẽ không làm gì. Nếu là tính toán ầm thầm, dở trò, định đồng thủ, thì đừng trách hắn tầm ngoan thủ loạn, lúc đó sẽ dùng phân thần, thúc giục con phệ kim trùng này, diệt sát tất cả bọn họ. Phệ kim trùng chưa tiên hóa thành thuộc, có lẽ không thể đối phó được nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, nhưng dựa vào đặc tính đào thần bất nhập, và không gì không thôn phè của nó, để đối phó với một tên kết đan sơ kỳ và hai tên trúc cơ kỳ thì rất dễ dàng. Hiện tại về kim trùng trở lại, Hàng Lập Đen thần điếm ký phụ thu hồi, trầm nháy mắt, liền đem đối thoại ba người thần kinh suy xét một lần, sau khi cười thầm vài tiếng, liền không hề để ý đến ba người này. Tay áo phất phơ, hắn ánh mắt hướng lầu các hai bên không ngừng đánh giá. Hiện nhiên hắn hiện tại đang đứng ở trung tâm các phương thị Chẳng những tu sĩ quan lại đông đạo, còn có một ít cao dài tu sĩ bày lên bay xuống trên con đường này, càng có một ít thần sắc vội vàng ra vào các lầu cát này. Bớt quá, vô luận là ra hay vào, trên mặt mọi người đều mang vẻ đứt cảnh giác, bộ dáng sợ bị người ta chú ý tới. Bộ dáng hàng lập, thùy tiện đánh giá các tu sĩ khác, tự nhiên bị một ít tu sĩ chú ý đến, nhưng là khi thần niệm bọn họ quét qua trên người hàng lập, thì nguyên bản ánh mắt hung tợn nhất thời co rút lại nhào nhào trở nên kinh hoàng thất thố lập tức quay đầu đi nếu không thì cuộn miệng cưỡng cười bồi một cái hạng lập áp chế tù vi xuống sắm vai một tên kết đang hầu kỳ cũng đủ để cho các tu sĩ khác không dám trêu chọc chút nào hạng lập sau khi bước đi vài bước đột nhiên thân hình dừng lại ánh mắt rơi vào trên vài tòa lầu cát trên mặt hiện ra một tia ngạc nhiên đời này có 6 tòa tiểu điện hai tầng giống nhau Xếp thành một loạt đứng vận một bên ngã tư đường, phía trước phân biệt cắm một cây cột cao, trên đó phân biệt có sáu loại đồ án không giống nhau, nhiều quai thú màu lam, kiểm sắc tiểu kiếm, lên thảo thành sắc Lục liên điện Hàng lập trong lòng cả kinh, hàng đều nhớ không nhầm, thế lực không nhỏ này tại loạn tinh hại, từ hồ đã gia nhập nghịch tình minh, trở thành một phần tử nghịch tình minh, lại còn không có các thế lực khác trên đảo vào đâu, ngậm ngênh mở cửa hàng. Xem ra, thế lực nghịch tình minh thật đúng là không nhỏ, cho dù không cách gì chim cứ biết lên đạo này, nhưng các thế lực trên đạo cũng không dám từ chối cửa hàng của nghịch tình minh đặt chân trong thành. Hàng lộc cường vài tên nguyên anh lão quái trong nghịch tình minh có chút gút mắt, tự nhiên sẽ không chính mình chủ động tới cửa hàng. Lúc này khẽ lắc đầu, liền ý định xoay người đi tới một cửa hàng khác. Nhưng là hắn vừa mới nhất một chân, từ trong một tòa lầu cáp lục liên điện. Đột nhiên đi ra vài tên tu sĩ. Sau khi Hàng Lập thấy mặt hai người cầm đầu, liền biến đổi sắc mặt. Một tên Hoàng Sam Lão Giả hơn năm mươi, còn tên khác cũng là một tên đạo sĩ, một thân hạt Sam Đạo Bào, bộ dáng chỉ là một người trẻ tuổi hơn hai mươi, hai người đều là Nguyên Anh Sơ Kỳ. Đằng sau hai người còn đi theo bốn tên kết đăng, còn có một tên trung niên trường quỷ, trên người mang phục sức lục liên điền theo sau. Vẻ mặt ân cần không ngừng cười bồi Cái này cũng khó trách Nguyện ngàn tu sĩ tại bất kỳ địa phương nào Đều là dạng người khiến người ta Phải nhìn lên Hướng chỉ hai tên đồng thời giá lâm Tại một tòa cửa hàng Khiến hạn lập thất sắc Là tên đạo sĩ trẻ tuổi hạt Sam kia Mặc dù mặt bụi đối phương Trở nên trẻ như vậy Nhưng vô luận nhìn kiểu gì Đạo sĩ kia đều giống như đúc Dịu hạt chân nhân năm đó đuổi giết hắn Thiếu chút nữa là lấy luôn mạng nhỏ của hắn Chỉ là tuổi thì so với lúc trước, nhỏ hơn 20 tuổi, còn dung mạo so với năm đó cũng không có thay đổi bao nhiêu. Vị này đúng là nhiều hạt chân nhân, đoạt xá trọng sanh theo đồn đại. Còn về việc dung mạo đối phương không thay đổi, hàng lập cũng không có gì kỳ quái. Mật thuật cải biến dùng nhang, thay đổi vóc người bệnh cử, tại tu tiên giới chỗ nào cũng có. Các tu sĩ đoạt xá trọng sanh như vậy, tất cả đều theo bản năng, đem dung mạo điều chỉnh lại bộ dáng ban đầu để tận lực làm cho người ta quên đi việc đoạt xá cướp thân thể. Dù sao, đoạt xá tuy trong giới cao dài tu sĩ, cũng không phải là việc gì nghiêm cấm, nhưng nó luôn ra, đối với dành tiếng có chút ảnh hưởng, mà dùng nhàng nhiều hạt chân nhân, mặc dù so với thân thể trước kia giống nhau, nhưng có rất nhiều điều, dấu hiệu trẻ tuổi trên người. Nhưng hãng mới thi truyền bí thuật chuyển nhàn không lâu, chưa đến mấy năm thì không thể động loạt thay đổi được. Dù sao dùng nhang có thể trong thời gian ngắn chuyển đổi, nhưng thân thể bề ngoài theo độ tuổi, muốn chuyển đổi lại là cần thời gian nhất định.